hocsongnoi.com xin chào mừng quý danh gia đến với phần thứ 8 của cuốn sách The Inner 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. 8. Kiên trì. Những nỗ lực liên tục cần thiết để tạo lập lòng tin. Bước thứ 8 trên nấc thang giàu có. Sự kiên trì là nhân tố cần thiết trong quá trình biến mong muốn thành thực. Sức mạnh ý chí chính là nền tảng của sự kiên trì. Sức mạnh ý chí kết hợp đúng nắm đam mê sẽ đem lại thành quả vô cùng to lớn. Và chắc chắn bạn sẽ thành công Nhìn chung, mọi người thường hiểu sai về những con người giàu có Hay có nhiều tài sản lớn trong tay Họ cho rằng đó là những vẻ máu lạnh và đôi khi là tàn nhẫn Thực tế thì đó là do mọi người không hiểu nổi họ Mọi người chỉ nhìn thấy thành quả của họ Mà không hiểu rằng những gì họ có được Là nhờ sức mạnh ý chí kết hợp với lòng kiên định Để đảm bảo họ sẽ đạt được mục tiêu của mình Henry Ford được xem là người lạnh lùng và bảo thủ, đó là một quan niệm sai lầm vì nhiều người không hiểu rằng đó là thói quen của ông trong việc bền bỉ thực hiện kế hoạch của mình. Hầu hết tất cả chúng ta đều sẵn sàng từ bỏ mục tiêu và dự định của mình khi vấp phải những khó khăn đầu tiên. Chỉ có rất ít người bất chấp mọi khó khăn và chiến đấu đến cùng cho tới khi đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Đó chính là những người như Ford, Carnegie, Rockefeller Edition và những con người đạt được nhiều thành công khác trên thế giới này Bản chất từ kiên định không hề có ý nghĩa đặc biệt gì nhưng những con người có phẩm chất này cũng giống như có các bon cần để tôi thép vậy Bạn cần áp dụng tất cả 13 nguyên tắc của triết lý làm giàu này nếu bạn muốn trở nên giàu có Bạn phải thấu hiểu rồi áp dụng 13 nguyên tắc đó với lòng kiên trì thì mới có thể thành công được Nếu bạn làm theo những chỉ dẫn của cuốn sách với mục đích Để áp dụng chúng vào thực tế, thì bước kiểm tra đầu tiên về tính kiên trì của bạn sẽ là việc thực hiện 6 bước đã được trình bày ở chương 1. Trừ phi bạn là một trong số ít người có mục tiêu rõ ràng để hướng đến và một kế hoạch cụ thể để theo đuổi, bạn có thể đọc hướng dẫn này mà không bao giờ ứng dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Tôi yêu cầu bạn tự đánh giá bản thân về điểm này, vì thiếu kiên trì là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Kinh nghiệm của hàng nghìn con người cho thấy rằng thiếu kiên trì là điểm yếu chung của hầu hết mọi người. Tuy vậy, điểm yếu này hoàn toàn có thể khắc phục được nếu bạn nỗ lực thay đổi. Tất cả phụ thuộc vào mức độ mãnh liệt trong mong muốn của bạn. thành công nào cũng bắt đầu từ khát vọng và ước mơ. Bạn hãy luôn nhớ đến điều này. Khát vọng yếu ớt chỉ đem lại kết quả yếu ớt. Cũng như lửa nhỏ không thể sưởi ấm được lâu nếu bạn nhận thấy mình là người thiếu kiên trì hãy nhóm lên ngọn lửa lớn cho mong muốn của mình. Tiếp tục, đọc đến hết chương này, sau đó quay lại chương 1 và bắt đầu ngay lập tức thực hiện 6 bước từ hướng dẫn. Nếu bạn hăng hái làm theo những hướng dẫn này, điều đó chỉ ra rõ ràng bạn thực sự khát khao tích lũy tiền bạc. Nếu bạn nhận thấy mình thờ ơ, có thể bạn chưa có ý thức về tiền. Nếu mức độ kiên trì của bạn còn yếu, hãy tập trung vào những hướng dẫn, nói về sức mạnh của nhóm chí tuệ ưu tú. Chương 9 Hãy sử dụng sức mạnh của nhóm trí tuệ và thông qua những nỗ lực hợp tác của các thành viên trong nhóm bạn có thể phát triển được tính kiên trì có những chỉ dẫn bổ sung trong chương tự ám thị chương 3 và tiềm thức chương 11 Bạn hãy làm theo các chỉ dẫn trong chương này cho đến khi chúng trở thành thói quen truyền đến tiềm thức bức tranh rõ ràng về khác tao của bạn kể từ đó tính kiên trì sẽ luôn bên bạn Nếu bạn nỗ lực áp dụng các nguyên tắc mà không thực hiện chúng một cách liên tục và đều đặn, thì sẽ chẳng mang lại giá trị gì. Nếu bạn muốn đạt kết quả tốt, bạn phải thực hiện tất cả các quy tắc cho đến khi chúng trở thành thói quen đồng hành cùng bạn. Chẳng còn cách nào khác để phát triển ý thức tiền bạc cả. nghèo đói sẽ luôn muốn làm bạn với những người có ý thức hướng về nghèo đói. Giàu sang cũng như vậy. Phát triển ý thức về sự giàu có cần một chủ định rõ ràng. Phát triển ý thức nghèo khổ thì không Ý thức đói nghèo phát triển mà không cần phải áp dụng những thói quen có lợi cho nó Ý thức về sự nghèo khổ sẽ tự xâm chiếm tâm trí của những người không có ý thức rõ ràng về tiền bạc Nếu bạn hiểu thấu những điều trên bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của tính kiên trì trong việc đạt được mục tiêu làm giàu hay thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào Nếu bạn thiếu bền bỉ, bạn sẽ thất bại khi cuộc chơi chưa bắt đầu Nếu có lòng kiên trì bạn sẽ luôn chiến thắng mọi đối thủ. Những người đã từng gặp cơn ác mộng hay bị bóng đè khi ngủ hiểu rất rõ giá trị của tính cách kiên định bởi lúc đó bạn cảm thấy mình không thể cửa mình hay cử động chân tay. Dường như có ai đó đang bóp khổ bạn. Bằng những nỗ lực và ý chí kiên định, bạn bắt những con tay của mình cử động. Đầu tiên ở các ngón, rồi đến một bàn tay, sau đó ở bàn tay thứ hai, rồi đến cánh tay. Rồi bạn bắt đầu cử động được bóp chân. Cuối cùng thì bạn cũng kiểm soát được toàn bộ cơ thể. Thế nhưng, để làm được điều này, bạn cần phải không ngừng cố gắng và từng bước đuổi cơn ác mộng đi. Việc chúng ta muốn thoát khỏi sự trì trệ trong nhận thức cũng giống như khi ta tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng bị bóng đè. Đầu tiên, rất chậm. Càng về sau thì việc kiểm soát ý chí sẽ càng mạnh mẽ và tự tin hơn. Bạn hãy kiên định, ngay từ lúc bắt đầu, phẩm chất này chắc chắn sẽ giúp bạn đi đến thành công. Nếu bạn cẩn thận trong việc lựa chọn người trong nhóm trí tuệ ưu tú của mình, nhất định trong số đó sẽ có người giúp bạn rèn luyện phẩm chất kiên trì. Có rất nhiều nhân vật thành công bởi họ thấy điều này vô cùng cần thiết. Họ tự tập cho mình thói quen kiên trì bằng cách tạo ra hoàn cảnh khó khăn buộc họ phải kiên trì như vậy. Không gì có thể thay thế được lòng kiên trì. Không thể thay thế phẩm chất này bằng bất kỳ phẩm chất nào khác. Hãy ghi nhớ điều này và nó sẽ cổ vũ bạn khi bạn bắt đầu một công việc khó khăn. Những người có thói quen kiên trì sẽ không lùi bước trước thất bại. Cho dù bạn có phải chịu thất bại đến bao nhiêu lần, thì bạn vẫn sẽ đạt được thành công như mình đã định. Dường như có một người vô hình nào đó đang bí mật kiểm tra sức chịu đựng của mọi người bằng cách đặt ra cho họ những khó khăn. Những con người có tính kiên trì sẽ thoát khỏi những thất bại tạm thời, tiến lên phía trước và về đích. Rồi thế giới sẽ phải thốt lên, chúng tôi biết rằng cuối cùng bạn cũng sẽ thành công. Người hướng dẫn giấu mặt không bao giờ cho phép ai đạt được thành công mà không kiểm tra về lòng kiên trì của họ. Những ai không thể vượt qua thì đơn giản là do không đủ độ kiên trì. Những ai bền bỉ qua được những bài kiểm tra này thì trước mắt họ sẽ là phần thưởng to lớn nhất, họ sẽ đạt được mục đích mà mình theo đuổi. Bên cạnh đó, những gì họ nhận được còn lớn hơn nhiều so với những phần thưởng vật chất. Họ hiểu được rằng mỗi thất bại đều mang trong mình hạt giống của thành công. Có một vài ngoại lệ đối với quy tắc này, những người rút ra được từ kinh nghiệm về tầm quan trọng của lòng kiên trì chỉ chấp nhận thất bại một cách tạm thời, họ là những người có mong muốn kiên định đến mức có thể biến thất bại thành chiến thắng. Chúng ta thường thấy trong cuộc sống có biết bao người bị vấp ngã, nhưng không thể đứng dậy đi tiếp. Chỉ rất ít người hiểu và biết rằng thất bại chỉ là một bước đẹp giúp ta đến với những nỗ lực mới, sáng tạo mới, không chấp nhận những nghịch cảnh mà cuộc đời tạo ra, nhưng có một điều mà hầu hết chúng ta không hề thấy và chúng ta chưa bao giờ chấp nhận sự tồn tại của nó, đó là sức mạnh vô hình, giúp đỡ những người tiếp tục bền bỉ đấu tranh trong khi phần đông đã từ bỏ, đó chính là sự kiên trì. Giờ thì bạn đã hiểu rằng nếu ai không kiên trì, thì người đó sẽ chẳng bao giờ thành công. biết đến đây, tôi nhớ về Broadway vĩ đại của New York. Nó vừa là ngôi mộ của những hy vọng đã chết, vừa là cánh cổng của cơ hội. Chú thích Broadway, khu sân khấu kịch nổi tiếng thế giới gồm 39 giảp hát chuyên nghiệp. Hết chú thích. Khắp thế giới đổ về Broadway, mong tìm kiếm sự giàu có, vinh quang, thành đạt. Trong đám người đổ về đó, Chỉ có một vài người đi hết chặng đường dài của quá trình tìm kiếm để được thế giới công nhận là vượt qua cửa ải Broadway Nhưng Broadway không dễ dàng bị chinh phục nhanh như vậy Broadway nơi quý trọng tài năng sẽ đem đến vinh quang cho những ai xứng đáng và tạo ra thành quả cả về vật chất lẫn tinh thần cho những ai can đảm không biết run sợ trước khó khăn Bí quyết để chinh phục Broadway chính là kiên trì Bí quyết này Được minh họa rõ trong câu chuyện của fan người đã chinh phục được con đường trắng nhờ lòng kiên trì của mình năm 1915 cô đến New York với hy vọng thành công cho nghề viết văn thành công dù không đến ngay lập tức nhưng cuối cùng nó cũng đến 4 năm đầu hớt trải nghiệm về cuộc sống bên lề của New York từ những kinh nghiệm đầu tay của mình ban ngày cô làm việc ban đêm cô hy vọng về một tương lai tươi sáng khi vấp phải khó khăn cô không nghĩ Ừ, Broadway, mi đã thắng ta, mà cô nghĩ, được, Broadway, mi có thể quật ngã bất cứ ai trừ ta, ta sẽ khiến mi phải đầu hàng. Một nhà xuất bản, nhà xuất bản bưu điện tối thứ bảy đã gửi 36 lá thư từ chối xuất bản những tác phẩm của cô trước khi cô thành công. Nếu là một nhà văn bình thường nào đó, hoặc một con người bình thường trong bất kỳ lĩnh vực nào khác, chắc đã thoái chí, rời bỏ công việc ngay lần đầu tiên bị từ chối. Thế nhưng, Văn Ní Hốt đã xây dựng con đường riêng của mình suốt 4 năm bởi cô đã quyết tâm đạt được mục đích và cô phải là người chiến thắng. Cuối cùng, tảng băng vô hình ngăn cản cô đã bị phá vỡ, vị giám thị vô hình đã cho cô điểm tốt khi cô kiên trì và vượt qua được thử thách. Từ lúc đó trở đi, các nhà xuất bản tự tìm đường đến nhà cô, thậm chí cô còn không kịp đếm số tiền mà cô kiếm được, các nhà làm phim tìm đến cô. Cô trở thành người nổi tiếng và giàu có. Cuốn tiểu thuyết Bray Lafer mang về cho cô 100.000 USD. Thời điểm đó, đây là mức giá cao nhất được trả cho một tiểu thuyết trước khi xuất bản. Tiền bản quyền mà cô nhận được từ cuốn sách Ngày Mùa Tăng. cây Smith đã đi hát nhiều năm mà không được công nhận. Không tiền, không giải thưởng. Cô hát trước bất cứ chiếc micro nào cô cầm trên tay. Cô đoát thách thức cô. Hãy cứ hát đi nếu nghĩ mình có thể. Rồi cô vẫn hát vì cô biết và hiểu mình làm gì. Cuối cùng thì Broadway đầu hàng trước lòng kiên trì của cô. Cô đang làm gì vậy? Nếu cô thấy mình đã ổn, hãy ra giá và hành động đi. Smith đã đưa ra mức giá của mình. Đó là một con số lớn, lớn đến mức mà một tuần lương của cô bằng thu nhập cả năm của những người khác. Đích thực, thành quả đó dành cho sự kiên trì. Kiên trì chính là một trạng thái tinh thần. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể trau dồi và rèn luyện nó Như các trạng thái tinh thần khác Kiên trì dựa trên những nguyên tắc nhất định mà chúng tôi gọi là 8 nhân tố của sự kiên trì 1. Mục đích rõ ràng Bạn hiểu mình muốn gì? Đây chính là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc phát triển lòng kiên trì Đó cũng chính là động cơ mạnh mẽ khiến bạn vượt qua mọi khó khăn 2. Khát vọng Có khát vọng sẽ giúp bạn tạo ra và duy trì sự kiên trì để theo đuổi mục tiêu đã chọn. 3. Tự lực Niềm tin vào khả năng của mình để theo đuổi công việc đến cùng kèm theo sự kiên trì. Bạn có thể rèn luyện tính độc lập bằng cách làm theo các nguyên tắc nói trong chương 3 về tự kỷ ám thị. 4. Có kế hoạch rõ ràng Một kế hoạch được tổ chức dù lỏng lẻo và hoàn toàn không khả thi nhưng vẫn khuyến khích lòng kiên trì. 5. Có hiểu biết đúng đắn Dựa vào kiến thức, kinh nghiệm, khả năng quan sát để hiểu rằng kế hoạch của mình có khả thi và đáng tin cậy hay không cũng sẽ củng cố phẩm chất kiên trì của bạn. Ngược lại, nếu bạn thích đoán mò mà không chịu tư duy, phân tích thì điều đó sẽ tiêu diệt lòng kiên trì. 6. Hợp tác Thông cảm Thấu hiểu và luôn tỏ thái độ hợp tác với mọi người sẽ giúp phát triển lòng kiên trì 7. Sức mạnh ý chí Thói quen tập trung suy nghĩ để xây dựng kế hoạch đạt mục tiêu cụ thể sẽ dẫn đến lòng kiên trì 8. Thói quen Kiên trì là kết quả trực tiếp của thói quen Nhận thức tiếp nhận thói quen đó và trở thành một phần kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta Sợ hãi là một trong những kẻ thù tồi tệ nhất có thể được khắc phục bằng những hành động can đảm, được lập đi lập lại. Những ai đã từng tham gia chiến tranh thì đều hiểu rất rõ điều này. Trước khi chuyển chủ đề kiên trì, bạn hãy xem lại mình còn thiếu động lực nào để có được phẩm chất quan trọng này. Hãy đánh giá bản thân bạn một cách can đảm, từng bước một. Và hãy xem bạn thiếu bao nhiêu yếu tố trong 8 yếu tố trên. Việc phân tích như vậy sẽ giúp bạn hiểu mình rõ hơn. 16. Dấu hiệu của những người thiếu kiên trì Dưới đây là danh sách những kẻ thù thực sự đang ngăn bạn đến với thành công. Trong danh sách này, bạn sẽ thấy không chỉ những dấu hiệu chứng tỏ sự thiếu kiên trì, mà bạn còn hiểu được những nguyên nhân ẩn sâu trong tiềm thức đã gây ra điểm yếu này. Phân tích một cách kỹ lưỡng và đối diện bản thân một cách thẳng thắn nếu bạn thực sự muốn biết bạn là ai và bạn có khả năng làm những gì. Dưới đây là 16 điểm yếu mà những người mong muốn thành công cần phải kiểm soát được 1. Không nhận ra và xác định rõ ràng những gì mình muốn 2. Do dự Dù có hay không có lý do thường bao giờ chúng ta cũng có thể đưa ra hàng ngàn lý do biện hộ cho sự do dự 3. Không thích tìm hiểu và học tập để có được kiến thức chuyên môn 4. Thiếu cương quyết, do dự khi quyết định mọi việc có thói quen để trách nhiệm cho người khác thay vì đối mặt với vấn đề cũng luôn đưa ra những lý do. 5. Có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì lập kế hoạch chi tiết để xử lý khó khăn. 6. Tự phụ, thật khó có thể chữa căn bệnh tự mãn và gần như không có hy vọng nào cho những người mắc căn bệnh này. 7. thờ ư và bàng quang, sẵn sàng nhượng bộ trong bất cứ vấn đề nào mà không đấu tranh để giải quyết chúng. 8. Có thói quen khi mắc sai lầm lại đổ tội cho người khác luôn cho rằng các tình huống bất lợi là tất yếu 9. Thiếu đam mê vì không chú ý tới việc lựa chọn những động cơ thúc đẩy hành động 10. Sẵn sàng, thậm chí còn vội vã bỏ cuộc ngay khi gặp dấu hiệu thất bại đầu tiên Xem chương cuối 6 dấu hiệu của sự sợ hãi 11. Thiếu kế hoạch hành động cụ thể chi tiết, trong khi nhiều trường hợp rất cần có sự phân tích tỉ mỉ 12. Không để tâm đến việc thực hiện ý tưởng hay nắm bắt cơ hội 13. Chỉ mơ ước mà không sẵn lòng thực hiện. 14. Có thói quen thọa hiệp với đói nghèo, thay vì hướng đến sự giàu có, thiếu tham vọng sở hữu của cải. 15. Tìm kiếm tất cả những con đường ngắn nhất để giàu có thật nhanh. Tính cách này thường thể hiện qua thói quen cơ bản hoặc cố gắng tìm kiếm những thương vụ không công bằng theo kiểu mua rẻ bán đắt. 16. Sợ bị phê phán và chỉ trích, thất bại trong việc tạo lập kế hoạch và thực hiện chúng. Nghi sợ ý kiến chỉ trích và hành động ngăn cản của người khác, đây là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất bởi nó luôn tồn tại trong tiềm thức con người và thậm chí nhiều người còn không biết đến sự tồn tại này của nó. Xem chương cuối, 6 dấu hiệu của sự sợ hãi. Chúng ta hãy xem xét các triệu chứng của dấu hiệu số 16, nỗi sợ hãi bị người khác phê phán và chỉ trích. Hầu hết chúng ta đều cho phép cha mẹ, người thân, bạn bè, họ hàng, dư luận gây ảnh hưởng đến chúng ta, mạnh đến mức chúng ta không thể sống cuộc sống riêng của mình bởi chúng ta sợ bị phê phán. Ví dụ như có rất nhiều người đã mắc sai lầm trong hôn nhân khi chọn chồng hoặc vợ không phù hợp với mình và họ đành phải cam chịu suốt đời nỗi khổ này. Họ không bao giờ dám thay đổi vì họ sợ rằng họ sẽ bị chỉ trích. Vô hình chung họ đã phải chịu đựng những thiệt thòi và đau khổ khi tự phá hoại mọi cố gắng danh vọng và mong muốn đạt được một điều gì đó trong đời. Vô số người cho phép người thân phá hủy cuộc sống của chính họ dưới danh nghĩa trách nhiệm gia đình bởi họ sợ bị chỉ trích, trách nhiệm không yêu cầu bất cứ ai phải tiêu diệt tham vọng cá nhân và quyền được sống theo cách riêng của người đó. Nhiều người đã từ chối cơ hội trong kinh doanh chỉ vì sợ bị phê phán nếu thất bại. Điều này chỉ nói rõ một điều về những con người này. Nỗi sợ hãi bị phê phán còn lớn hơn cả mong muốn thành công. Quá nhiều người không dám đặt cho mình mục tiêu cao bởi họ sợ người thân và bạn bè chê bai, mỉa mai Đừng có tham vọng trèo cao, mọi người sẽ nghĩ rằng cậu bị điên đấy. thì Andrew Carnegie đưa ra đề nghị tôi dành ra 20 năm để xây dựng chiết lý về thành công cá nhân, cảm giác đầu tiên của tôi là sợ hãi, tôi sợ bị mọi người lên án. Đề nghị của Andrew Carnegie đã đặt ra cho tôi mục tiêu lớn hơn nhiều so với từ ý tưởng nào từng hình thành trong tâm trí tôi. Ngay lúc đó, trong đầu tôi xuất hiện một loạt lý do để từ chối, đề nghị nói trên. Đó chính là hậu quả của nỗi sợ hãi bẩm sinh, nỗi sợ bị phê phán. Dường như có một giọng nói nào đó từ bên trong nhận thức của tôi vang lên. Anh không thể làm được điều đó. Công việc đó quá lớn lao, nó sẽ chiếm toàn bộ phần đời còn lại của anh. Người thân của anh sẽ nghĩ gì về điều này? Anh sẽ lấy tiền ở đâu để sống? Chưa ai dám tìm hiểu và xây dựng một triết lý thành công Vậy anh có quyền gì để tin rằng Ông sẽ làm được Anh nghĩ mình là ai Và dám đặt cho mình mục tiêu cao như vậy Hãy nhớ rằng Anh xuất thân từ tầng lớp tưới trong xã hội Và anh hiểu gì về triết lý thành công Mọi người sẽ cho rằng Anh là kẻ điên khùng Và họ đã nói thế Tại sao trước anh chưa ai dám nghĩ Và làm chuyện này Những câu hỏi đó và nhiều câu hỏi khác Cứ quay cuồng trong đầu óc tôi Dường như cả thế giới đột nhiên nhìn tôi đầy nhạo báng và muốn tôi từ bỏ mọi mong muốn thực hiện lời đầy nghị của ngài Carnegie. Sau này, khi đã phân tích cuộc sống của hàng ngàn người, tôi mới khám phá ra rằng phần lớn các ý tưởng của họ đều bị chết hiểu Để phát triển, ý tưởng cần được tiếp sức bằng hơi thở của sự sống, thông qua những kế hoạch rõ ràng và được thực hiện một cách nhanh chóng. Thời điểm thích hợp để nuôi dưỡng một ý tưởng chính là thời điểm sinh ra ý tưởng đó. Mỗi phút giây bạn sống trên đời đều làm tăng cơ hội tồn tại cho những ý tưởng đó. Nỗi sợ hãi bị phê phán chính là nguyên nhân hủy hoại phần lớn các ý tưởng và kế hoạch khiến chúng không bao giờ trở thành hiện thực. Nhiều người cho rằng những người thành đạt là do gặp may. Quan niệm này chỉ đúng một phần nhỏ. Những người chỉ trông chờ vào may mắn mà không chịu nỗ lực thì hầu hết họ sẽ phải thất vọng. Nhược điểm lớn nhất của họ là không nhìn thấy các nhân tố khác làm nên thành công. Những nhân tố phải có nếu bạn thật sự mong muốn thành đạt. Trong thời kỳ nền kinh tế suy thoái, diễn viên hài kịch William Seafield đã bị mất hết tiền, mất việc và thể loại hài kịch cũng chết dần. Lúc đó ông đã hơn 60 tuổi. Cái tuổi nhiều người coi là đã già. Vì muốn giành lại cho mình tài sản đã mất nên ông đã chấp nhận làm công việc không lương trong lĩnh vực mới ngành điện ảnh. Nhưng sau đó ông đã bị ngã và gãy cổ. Nhiều người ở vị trí của ông chắc đã đầu hàng số phận và từ bỏ. Nhưng Phil là người kiên trì. Ông hiểu rằng nếu cứ kiên trì tiếp tục công việc thì sớm muộn cơ hội sẽ đến với ông. Và rồi ông đã nhận được cơ hội. Và cơ hội này không phải là ngẫu nhiên mà đến. Maria de Vecchia xuống dốc Bà không có tiền, không có việc làm. Lúc đó bà đã khoảng 60. Nhưng bà vẫn kiên định và cũng đã thành công. Eddie Kentock đã gần như phá sản vào năm 1929 khi thị trường chứng khoán sụp đổ, nhưng ông vẫn giữ cho mình lòng can đảm và sự kiên trì. Nhờ có phẩm chất này cộng với tầm nhìn xa, ông đã nhanh chóng kiếm được mỗi tuần 10.000 đô la. Rõ ràng rằng bất kể ai có lòng kiên trì thì dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng có thể giải quyết tốt được, thậm chí ngay cả khi họ còn thiếu nhiều phẩm chất cần thiết khác trong việc làm giàu. Cơ hội duy nhất mà bạn có thể dựa vào chính là cơ hội do bạn tạo ra. Điểm khởi đầu này chính là một mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Bạn hãy hỏi 100 người đầu tiên bạn gặp trên đường xem mục tiêu trong cuộc đời của họ là gì, thì có đến 98 người trong số họ sẽ không thể đưa ra câu trả lời cụ thể, chính xác. Nếu bạn vẫn gặng hỏi họ thì có thể một số người sẽ trả lời rằng họ muốn sự yên ổn, những người khác muốn tiền, một số người khác lại bảo hạnh phúc. Một số khác là vinh quang và sức mạnh Những người còn lại là địa vị xã hội Hay cuộc sống tiện nghi Khả năng hát, nhảy hoặc viết lách Nhưng sẽ không ai trong số họ đề cập đến Dù chỉ là dấu hiệu nhỏ nhất Của một kế hoạch đạt được những mơ ước ấy Sự giàu sang sẽ không đến với những ước mơ không được thực hiện Nó chỉ đến với những ước mơ Kèm theo đó là một kế hoạch hành động rõ ràng Cụ thể cùng với sự kiên trì Làm thế nào để rèn luyện tính kiên trì? Dưới đây là 4 bước cơ bản để rèn luyện tính kiên trì. Điều này không đòi hỏi bạn phải là người có trí tuệ đặc biệt, học vấn đặc biệt hay những nỗ lực lớn hay tốn kém thời gian. bốn bước cần thiết này là Mục tiêu rõ ràng, cụ thể dựa trên khát khao cháy bỏng để thực hiện nó. Kế hoạch cụ thể, rõ ràng và hành động liên tục. Làm chủ nhận thức, không bị những chỉ trích của bạn bè, người thân hay xã hội tác động, hợp tác và có được sự liên minh của những người ủng hộ kế hoạch hành động của bạn. bốn bước này vô cùng cần thiết nếu bạn muốn thành công trong bất cứ lĩnh vực xã hội nào. Ai sẵn sàng làm theo 13 nguyên tắc trong chiến lý của cuốn sách này, thì trước tiên họ cần phải thực hiện 4 bước trên để phát triển tính cách. Đó là bốn bước kiểm soát vận mệnh tài chính của bạn. Đó là 4 bước dẫn đến tự do và độc lập suy nghĩ. Đó là bốn bước dẫn bạn đến sự giàu có, rũa các mức độ khác nhau. Đó là bốn bước dẫn đường cho bạn đến với quyền lực, vinh quang và tiếng tâm. Đó là bốn bước sẽ mang đến bước ngoặt thuận lợi cho bạn. Đó là bốn bước để bạn biến giấc mơ thành hiện thực. Đó là bốn bước mở đầu trên con đường làm chủ nỗi sợ hãi, bàng quan và thất vọng. Bất kỳ ai học được cách thực hiện bốn bước trên Sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng, bạn có đặc quyền tự định giá bản thân mình và bắt buộc cuộc đời phải trả giá mà bạn yêu cầu. Tôi không có cách gì để biết thực tế như thế nào, dù không chắc chắn, nhưng tôi phải đoán rằng tình yêu tuyệt vời của Wallace Simpson dành cho Edward không phải là ngẫu nhiên, cũng không chỉ là kết quả của những bước ngoặt thuận lợi đã có một niềm khát khao trái bỏng và kiếm tìm cẩn thận từng bước trên con đường cô lựa chọn. Chú thích Tình yêu Gullis Simpson với Edward 8 từng gây chấn động Đức Anh. Viết chú thích Nhiệm vụ đầu tiên của cô là yêu, đó chẳng phải là thứ tuyệt vời nhất trên trái đất này hay sao? Chúa giê gọi đó là tình yêu, không phải là những quy tắc do con người tạo ra, không phải những lời chỉ trích, không phải vị đắng, không phải lời nói xấu hay những cuộc hôn nhân chính trị mà là tình yêu. Wallis Simpson biết những gì cô muốn, không phải sau khi cô gặp hoàng tử xứ Well. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô vẫn can đảm tiếp tục tìm người bạn đời của mình. Cuối cùng, cô đã đạt được mục tiêu của mình một cách chậm rãi và chắc chắn. Cô đã chiến thắng và vượt qua tất cả khó khăn rào cản một cách đáng kinh ngạc. Cho dù bạn là ai, bạn nghĩ gì về Wallis Simpson, về Edward Vị vua đã từ bỏ vương nguyện của mình vì tình yêu của Simpson thì cô cũng là một ví dụ đáng kinh ngạc về sự bền bỉ. Cô là một minh chứng sống động về việc tự đưa ra quyết định, dần dần thực hiện nó và cả thế giới đều có thể học được từ bài học của cô. Còn nhà vua Edward thì sao? Chúng ta đã rút ra được bài học gì từ ông? Ông có một tình yêu cảm động nhất thế kỷ 20. Có phải ông đã phải trả một cái giá quá đắt cho tình yêu với người phụ nữ ông yêu không? Chú thích, vua Edward 8 của Vương Cốc Anh đã nhường ngôi cho người em trai để cưới người phụ nữ mình yêu. Hết chú thích. Không ai khác, ngoài ông có thể trả lời câu hỏi đó, phần còn lại của câu chuyện chúng ta chỉ có thể phỏng đoán. Chúng ta đều biết rằng Edward đã đến với thế giới mà chính ông không muốn. Ông sinh ra trong sự giàu có mà ông không hề đòi hỏi. Ông kiên trì tìm kiếm người vợ tương lai của mình. Các chính trị gia và cả những chính khách châu Âu đã giới thiệu cho ông rất nhiều phụ nữ và các nàng công chúa xinh đẹp. Bởi ông là người con cả, nên ông có trách nhiệm thừa kế vương miện mặc dù ông không hề muốn điều đó. Hơn 40 năm liền, ông không được làm một người tự do, không thể sống cuộc sống mà ông muốn, cho dù là một chút riêng tư, vì trên vai ông có rất nhiều trách nhiệm khi ông lên ngôi vua. Mọi người sẽ cho rằng, trở thành vua của một nước, Edward sẽ cảm thấy bình yên, hài lòng và chỉ cần hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đằng sau quyền lực của chiếc vương miệng đó, tiền của, ngôi vị và cả sức mạnh quyền lực mà vua Edward đang có trong tay, chỉ là vô nghĩa nếu ông không có được tình yêu của Simpson. Mất vọng lớn nhất của ông là tình yêu. Từ lâu rồi, trước khi ông gặp vua Louis Simpson, con tim ông đã dấy lên những cảm xúc tuyệt vời, cánh cửa của tâm hồn ông đang muốn gào thét lên để bày tỏ tình yêu của mình. Vua Edward 8 đã rất can đảm khi quyết định từ bỏ vương miện Đức Anh để dành toàn bộ phần đời còn lại của mình cho người phụ nữ ông yêu. Ông phải trả giá cho quyết định này và rất nhiều người cho rằng đó là một cái giá quá đắt. Một vài người cho rằng Edward đã sai lầm. Họ cho rằng vì tình yêu mà ông đã công khai mối quan hệ với Simpson và từ bỏ ngay vàng là điều không cần thiết. Ông có thể hành động như một số chính khách vẫn thường làm là bí mật liên lạc hoặc quan hệ không công khai ở châu Âu đã thịnh hành từ lâu mà không cần phải từ bỏ điều gì cả ngai vàng cũng như người đàn bà ông chọn và sẽ không có lời chỉ trích từ bất kỳ nhà thờ hay công luận nào nhưng người đàn ông đặc biệt này đã rất nghiêm khắc với bản thân mình tình yêu của ông thật sâu sắc và đáng trân trọng tình yêu đó còn quan trọng hơn tất cả những mong muốn khác của ông vì vậy ông đã nhận những gì ông muốn là phải trả một cái giá đáng phải trả Ngày nay cả thế giới đều ngưỡng mộ vị vua này cùng tình yêu của Willis Simpson bởi sự bền bỉ của họ trong việc kiếm tìm nhau cho đến khi thấy nửa còn lại của mình. Sức mạnh vô hình nào đã trao cho người có lòng kiên trì và khả năng kiểm soát những khó khăn? Có vẻ chính lòng kiên trì đã tạo ra trong tâm trí những dạng thức hoạt động tâm linh, tinh thần hoặc hóa học cho phép bạn kết nối với sức mạnh siêu nhiên đó hay không? Có phải trí tuệ vô hạn đang sát cánh với những người đang nỗ lực đấu tranh, trong khi dường như cả thế giới chống lại họ? Những câu hỏi như vậy cứ nảy ra trong đầu khi tôi nghiên cứu những người như Henry Ford. Henry Ford là người bắt đầu từ hai bàn tay trắng, và ông đã xây dựng nên một đế chế công nghiệp khổng lồ chỉ với một tố chất duy nhất đó là lòng kiên trì. Thomas A. Edison chỉ học ở trường lớp có 3 tháng. Nhưng đã trở thành nhà phát minh hàng đầu thế giới, ông đã biến lòng kiên trì của mình thành chiếc máy quay đĩa, máy chiếu phim, bóng đèn dây tóc và hàng trăm phát minh khác. Tôi đã có may mắn được phân tích sự nghiệp của Thomas Edison, Henry Ford, trong một thời gian khá dài. Vì thế, kết luận của tôi đều dựa trên những phân tích có nghiên cứu và mang tính thực tế. Tôi không tìm ra điều gì khác về nguyên nhân và nguồn gốc cho những thành tựu tuyệt vời của họ ngoài lòng kiên trì. Nếu bạn nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của các nhà tiên tri, triết học, những nhà hoạt động tôn giáo trong quá khứ, thì đều phải thừa nhận rằng nguyên nhân chính đưa họ đến với thành công chính là lòng kiên trì, sự tập trung, nỗ lực đi kèm với một mục tiêu xác định. Chúng ta hãy cùng xem tiểu sử kỳ lạ và hấp dẫn của Mohammed. Ta hãy phân tích cuộc đời ông và so sánh với cuộc đời của những người thành đạt thời nay, trong thế kỷ của nền công nghiệp và tài chính. Chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy họ có một điểm chung, đó chính là lòng kiên trì. Chú Thích Mohamed, giáo chủ của Hồi giáo, là sứ giả của ala vị thần của Hồi giáo, sinh ra vào năm 570 sau Công Nguyên tại Mekr, nay thuộc Ả Rập Saudi. Hết chú Thích Nếu như bạn quan tâm đến sức mạnh bí ẩn đã giúp Mohammed có được phẩm chất kiên trì, hãy đọc tiểu sử của ông, đặc biệt là cuốn tiểu sử do Esbay viết. Phần tóm lược của cuốn sách này dưới đây được đăng trên báo, New York, The Red Ribbon sẽ giới thiệu ngắn gọn cho bạn biết cái nhìn đặc biệt thú vị và đầy đủ về một trong những ví dụ điển hình nhất cho sức mạnh của lòng tiên trì mà con người từng được biết đến cho tới ngày nay. Nhà tiên tri vĩ đại cuối cùng Thomas Sarkir Mohammed là một nhà tiên tri Nhưng ông chưa bao giờ là một phép lạ nào Ông không phải là người thần bí Ông không được học hành đàng hoàng Và chỉ bắt đầu sứ mệnh của mình Ở tuổi 40 Khi Mohammed tuyên bố Ông là sứ giả của Chúa Và ông sẽ mang cho thế giới Một tôn giáo tốt đẹp Ông đã bị mọi người nhạo bán Dĩu cợt và bị coi như người mất trí Bọn trẻ ngáng chân làm ông ngã Phụ nữ ném rác người và thức ăn vào ông, ông bị đuổi khỏi quê hương mình, thành phố Mekker. Và các tín đồ của ông cũng bị tước đoạt hết tài sản và bị đuổi ra sa mạc cùng với ông. Sau 10 năm giảng đạo, ông chỉ nhận được sự chế nhạo, báng bổ, đói rách và trục xuất. Nhưng chỉ 10 năm sau, ông đã ngồi tại Mekker chỉ vì toàn xứ Ả Đập trở thành người đứng đầu một tôn giáo mới của thế giới. Tôn giáo này đã được truyền bá đến tận Dan Mills. Brunis của châu Âu Ngay cả trước khi ông dốc hết nỗ lực của mình Động lực đó chính là Sức mạnh của ngôn ngữ Sức mạnh của việc cầu nguyện Và lòng thành tâm của con người Đối với Chúa Trời Hoàn cảnh xuất thân của ông không có mấy ý nghĩa Đối với sự nghiệp ông đã tạo dựng nên Mohammed được sinh ra Trong một gia đình có thế lực Nhưng đã khánh kiệt ở Mecker Mecker là ngã tư của thế giới Nơi có tảng đá thần Caber là trung tâm thương mại của cả nhân loại. Trong thành phố, lúc nào cũng bụi bẩn và oi bức, nên người ta thường gửi con cái cho những người du mục dạy dỗ. Mohamed cũng được lớn lên như vậy. Ông lớn lên bằng sữa của những người du mục, trở thành một chàng trai khỏe mạnh và cường tráng. Đầu tiên, ông chăn cừu. Sau đó, một bà quá phụ giàu thuê ông làm người dẫn đường cho đoàn lữ hành của bà. Cứ như vậy, Mohamed đi khắp phương đông, chuyện trò và tiếp xúc với những người thuộc những tôn giáo khác nhau ông nhìn thấy thiên chúa giáo bị phân chia thành nhiều giáo phái nhỏ mâu thuẫn với nhau năm ông 28 tuổi Khazia, người quả phụ đó đem lòng yêu ông và họ quyết định kết hôn bố của bà ta không chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng cô gái đã chúc rượu bố và buộc ông chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới trong 12 năm tiếp theo Mohammed trở thành một nhà lái buôn giàu có giỏi giang và được nhiều người kính trọng. đột nhiên, ông bỏ nhà và đi lang thang trong sa mạc. Cho tới một ngày, ông quay trở về với đoạn thơ đầu tiên của Kinh Cô và nói với Khazia rằng Tổng Thiên Thần Ghebrin đã xuất hiện và tuyên bố ông được chọn làm sứ giả của Chúa. Kinh Cô Những lời mặc khải của Chúa là chi tiết mang tính huyền bí và mò nhiệm nhất trong cuộc đời của Mohamed. Ông không phải là nhà thơ, ông không có năng khiếu thi ca. Vậy mà những dòng thơ tràn đầy niềm tin trong Kinh Koran lại tuyệt vời hơn tất cả những gì mà các nhà thơ chuyên nghiệp của tất cả các dân tộc thời ấy sáng tác ra. Đối với người Ả Rập thì đây là một phép màu bởi khả năng về ngôn từ được coi là món quà lớn nhất và nhà thơ được coi là người có tất cả mọi quyền năng. Kinh cô dạy rằng mọi người đều bình đẳng trước Chúa và cả thế giới là một nhà nước dân chủ, đạo hồi ra đời từ đó. điều này được xem là tư tưởng dị giáo chính trị. Thêm nữa, Mohammed còn mong muốn phá vỡ 360 tượng thần ở Cabo, nơi đã khiến ông bị trục xuất. Những bức tượng này thu hút rất nhiều dân du mục đến Mecca, nhờ đó, thành phố này mới có nền thương mại phát triển như vậy. Vì thế, các doanh nhân Mecca đã nổi giận với Mohammed, dù ông cũng là một thương nhân. Sau đó, ông lại bỏ vào sa mạc sống ẩn giật và đòi chủ quyền toàn thế giới. Thời kỳ Hưng thịnh của đào hồi bắt đầu Từ trong sa mạc Ông đã lập nên một đội quân chiến đấu như một khối thống nhất Và sẵn sàng hy sinh mà không hề do dự Mohammed kêu gọi những người Theo do Thái giáo Và Thiên Chúa giáo Đoàn kết cùng chung sức với ông Vì ông không có ý lập ra một tôn giáo mới Ông chỉ kêu gọi những ai tin vào Chúa Cùng đi với ông Dưới một đức tin duy nhất Nếu Thiên Chúa giáo và do Thái giáo Chấp nhận lời mời của ông thì có lẽ đạo hồi đã chinh phục được cả thế giới. Nhưng họ từ chối, họ không chấp nhận tư tưởng mới về cuộc chiến tranh thần thánh của Mohammed. Khi đại quân của nhà tiên tri tiến vào thành Sô Du không ai trong số dân cư thành phố bị giết vì đức tin của họ. Nhưng vài thế kỷ sau, khi đoàn quân thập tự trinh tiến vào Sô Du người già, phụ nữ và trẻ em theo đạo hồi đã bị giết hại không thương tiếc. Tuy nhiên, Những người theo thiên chúa giáo đã chấp nhận một tư tưởng của hồi giáo, đó là ý tưởng về trường đại học, một nơi chuyên dành cho học tập. Những người có tầm nhìn về tôn giáo như Muhammad, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp như Thomas Edison, Henry Ford và Andrew Carnegie, các nhà đứng đầu trong lĩnh vực chính trị như Samuel Adams, người dẫn chương trình như Fannie Hurst, Smith và Fields, những công dân của thế giới như Wallace Simpson và vua Edward 8 bất kể họ có địa vị xã hội ra sao những người như vậy đại diện cho tất cả những kỷ nguyên của lịch sử loài người đã chứng minh sức mạnh tuyệt vời về bước thứ 8 để đạt thành công đó là lòng kiên trì nỗ lực lớn để đối mặt với mọi bất hòa và nghịch cảnh chính lòng kiên trì đã tạo ra niềm tin và niềm tin là phương thuốc giải độc duy nhất cho sự thất bại đó là điểm khởi đầu cho việc làm giàu và đó là nơi duy nhất tạo ra trí tuệ vô hạn Sức mạnh lớn có thể được tích lũy không phải bởi một nguyên tắc nào khác ngoài việc tạo ra nhóm trí tuệ ưu tú. Thưa quý giả, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.n tìm hiểu được bước thứ 8 trên nước hang rồi có. Đó chính là lòng kiên trì. Kho sách nói.com.n xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý khán giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.n tin ngoài cùng là đến phần chính của quân sách sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú bước thứ 9 trên mức thang rở có sức mạnh dẫn dắt